Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại sao lại còn làm nhục cả con gái tao nữa tội ác đó không tha thứ được giết câu nói người khách rú lên một chàng dài thảm thiết như vừa bị khơi dậy nỗi đau tột cùng trong lòng và tay bóp cỏ súng sau đó ông ta ngồi xuống ghế lấy trong áo ra một ống chích tự đâm kim tiêm bảo cổ rồi quay sang Nói với bà chủ nhà đang kinh hoàng đến bất động. Câu chuyện bây giờ mới thật sự kết thúc bà hạng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe câu chuyện ly kỳ ngôi nhà ma của tác giả Nguyễn Tấn Huy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái tạm biệt.